Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đầu, thét thùng cúi đầu Hắn hơi suy tư một chút Hay trực tiếp gọi tên của ta Gọi ta là lỗi Lỗi Nhìn hắn, nàng mỉm cười gật đầu Lỗi Nàng lại kêu tên hắn một lần Giống như đang thích ứng hay luyện tập Hắn cười ngày càng tươi Cảm giác rất tốt Trong nháy mắt khoảng cách thân mặt giữa hai người được kéo lại gần hơn Cũng làm cho hắn cảm giác tim đập thình thịch. Kêu một lần nữa Hắn dừng mắt nhìn nàng dịu dàng yêu cầu. Lỗi. Nàng nhìn hắn, thên thùng đỏ mặt khẽ gọi. Hắn không kìm hãm được, không cách nào tự quyết đưa tay kéo lấy nàng từ trên ghế kéo về hướng mình, để cho nàng ngồi ở trên lồng ngực mình. Thiếu ra. Linh Lan có chút kinh ngạc, đỏ mặt, không biết phải làm sao. Gọi ta lỗi. Hắn cài chính nàng. Lỗi. Nàng đỏ mặt nhỏ giọng kêu, nhai mắt sau đó hai mắt trận to, chi vi hắn lại cúi đầu xuống hôn nàng nàng về sau còn gọi ta là thiếu gia, ta liền hôn nàng, gọi một lần, hôn một lần. hắn ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn nói với nàng. Linh Lan ngơ ngác nhìn hắn, nhịp tim như không phải của mình, càng không có biện pháp bằng lời nói, nghe vào trong tai. nàng hiện tại trong đầu đều là chuyện thiếu gia hôn nàng, thiếu gia hôn nàng, thiếu gia hôn nàng, thiếu gia hôn nàng, nàng đang nằm mộng sao? thiếu gia nàng khẽ vuốt cánh môi, về mặt bởi vì khó có thể tin cùng vui vẻ mà có chút say mê hoảng hốt. nàng là đang khảo nghiệm ta sao? Đây mắt hắn dấy lên một ngọn lửa, thì đầm hỏi nàng, sau đó cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng, mềm người của nàng. Lần này hắn không còn loa trườn trườn lướt nước, vừa đụng chạm vào cánh môi mềm mại của nàng để cho mình hãm sâu hơn vào nụ hôn này, duỗi lưỡi liếm qua cánh môi dưới mềm mại trực tiếp tiến vào trong miệng nàng thưởng thức chân chính mùi vị ngọt ngào của nàng nàng hình như bị hắn cản rỡ mà sợ hết hồn thân thể cường cứng một chút nhưng không có dãy rụa mà là từ từ thả lỏng người sau đó từ từ hưởng ứng đáp lại hắn nàng đáp lại làm dục vọng trong nháy mắt càng trở nên kích cuồng cùng nồng đậm Tham lam cắn nuốt môi lưỡi của nàng, sau đó từ từ lan tràn tới làn da mềm mại trên cổ nàng, xuống chút nữa, đã dò vào váy của nàng, chẳng biết từ lúc đã bị kéo hăn kéo lọc. Đin cuồng cùng kích động. Lỗi. Nàng không tự chủ nắm chặt áo của hắn, nhẹ gọi tên hắn. Trong giọng nói, còn mang theo một tia lo lắng, khẩn trương cùng luống cuống. Hắn đột nhiên cứng đờ, trong nhảy mắt liền dừng lại tất cả động tác. Thiếu chút nữa, hắn thiếu chút nữa ở trong thư phòng đoạt lấy nàng. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu mùi thơm mê người từ trên người. Nàng làm hắn mê luyến. Sau đó lưu luyến không rời, dừng lại một lát, rồi mới miễn cưỡng ngẩng đầu mình lên, nhìn về phía khuôn mặt đỏ tươi, thẹn thùng e lệ của nàng. Thất xin lỗi. Hắn hướng nàng nhẹ giọng nói xin lỗi, đồng thời giúp nàng kéo y phục lên, sau đó sâu kín nói. Hiện tại biết chứ. Nàng sững sờ, vốn là bởi vì ngượng ngùng mà không dám nhìn lên hai mắt của hắn, lại không biết tự chủ được nhìn hắn nhìn, mờ mịt hỏi. Biết cái gì? Biết ta mặc dù rất yêu thích hôn người, nhưng tự chủ vẫn có chút thiếu sót, cho nên người cũng đừng thường xuyên gọi ta là thiếu gia, phải có biết chừng có mực, biết không? Hắn nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi vì bị chính mình hôn mà có chút sưng của nàng, lại vô cùng mê người, khẳng giọng nói. Linh Lan chừng mắt nhìn, vẻ mặt có chút mê mang, không hiểu rõ lắm lời Hàn nói là có ý gì. Gọi thiếu ra mà phải có chừng có mực. Người là đang khảo nghiệm ta sao? Một câu nói này đột nhiên hiện lên trong đầu nàng, làm nàng không nhịn được trầm ngâm hồi tưởng. Gọi một lần, hôn một lần. Cái gì? Nàng lần đầu tiên nghe qua một câu nói giống như vậy. Hơn nữa, câu này trước mặt còn giống như có cái gì đó. Giống như nếu như về sau nàng kêu ta thiếu gia lần nữa, ta liền hôn nàng, gọi một lần, hôn một lần. a, nàng kiềm chế không kêu lên tiếng. nàng nghĩ tới thiếu gia lúc trước giống như đã từng nói qua cho nàng, cho nên hắn nói đừng quá thường gọi muốn có chừng mực, có ý tứ là. đột nhiên nghĩ tới, cả khuôn mặt cùng cổ nàng đều đỏ. ta không có, ta không phải, ta. nàng thẹn hùng đến lời nói cũng không có mạch lạc, sắp bị hiểu lầm của hắn làm cho phát điên. Nàng không có một hắn hôn nàng, hội hắn thiếu gia không phải là vì một hắn hôn nàng, chỉ là thói quen mặt thôi. Nàng không phải, nàng không có, nàng... Ô oh, ô, oh. nàng mới không phải là cái loại nữ nhân da mặt dày, mới không phải. Nhìn nàng mặt oan khuất lại không biết vì sao lại như thế, bộ dáng gấp đến độ như muốn khóc lên. Đoạn lỗi không át chế nổi cười thành tiếng. Ta biết rõ nàng không có, không phải tại nàng, là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net